các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nó nhìn tôi nhưng không phải với ánh mắt hiền dịu như mọi khi. Nó nhanh nhanh gầm gừ khi thấy bố tôi tiến lại từ xa. Bố khẽ vỗ vai tôi rồi nói: "Mau đi nghỉ đi con, mọi chuyện kết thúc rồi." Tôi gật đầu không trả lời rồi đứng dậy vào nhà, vẫn không quên xích con chó lại, vì bây giờ trông chó nhiều lắm, rảnh ra là chỉ còn lại ký ức về nó thôi. Trong gian phòng khách bốn người vẫn đang bàn tròn quanh ấm trà. Tôi xin phép rồi đi thẳng vào phòng ngủ của Dương Minh. Chiếc máy tính có chút bụi bẩn vì vài ngày qua không có ai lau dọn. Từ phía ngoài mùi nhang thoang thoảng bay vào khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn. Có lẽ ông bà cùng bố mẹ chuẩn bị làm lễ hay gì đó, mặc kệ mọi thứ tôi nằm vật xuống chiếc giường gỗ êm ái, kéo vội chiếc chăn mỏng rồi chìm vào giấc ngủ. Nếu thằng bé phát hiện ra thì làm thế nào? Dường chỉ còn cách gửi nó cho sư tổ thôi em à, dù sao thì nó cũng có duyên với sư tổ, mong rằng con chúng ta sẽ trưởng thành hơn và giỏi hơn trong tay sư tổ. Tiếng nói chuyện vang vẳng xa xa gần gần khiến tôi choáng tỉnh giấc. Bên ngoài điện đóm vẫn sáng choang. Tôi mở điện thoại thì đồng hồ đã báo hơn 12 giờ đêm. Tôi bật dậy vớ chiếc khóa xe máy rồi mặc thêm áo dài phóng thật nhanh đến điểm hẹn với ông lão kia. Trước khi đi, tôi còn phải rón rén từng bước vì bốn người vẫn đang thiền định ngay giữa gian phòng khách. Khói khói từ chiếc lư đồng bay lên nghi ngút, dường như là họ không phát hiện ra tôi đang di chuyển thì phải. Trong đêm tối thanh vắng, tiếng động cơ xe máy phà tan đi sự im lặng vốn có. Trời khá lạnh nên tôi cảm thấy hơi run run tay lái. Chiếc xe cứ thế chuyển động nhịp nhàng trên con đường bê tông đã bóng tróc, đôi chỗ còn có những ổ gà khá sâu khiến chiếc xe nảy lên kêu ken két. Trước mặt là những mấu cầu cứng nối liền hai bên bờ sông. Tôi đưa mắt đảo tứ phía tìm kiếm ông lão nhưng không thấy ông đâu cả. Xung quanh chỉ là tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng vào bờ kè đá phía săn phép sông. Từng cơn gió đem hơi nước lạnh tạt vào mặt khiến tôi càng thêm buồn ngủ. Đỉnh bụng tắt máy dựng xe xuống chầm điều thuốc hút tạm thì bóng tôi dùng mình cái nhẹ, từ trong cơ thể tôi một cảm giác rượn người dâng lên. Phía bên kia bờ kè có một cái bóng trắng đang lao thẳng xuống sông, mặt nước chuyển động rồi dần yên tĩnh trở lại. Không, hình như là nó bị ném xuống, chứ nếu bơi chả có ai nhảy ngã người như vậy cả. Khoảng 5 phút sau, khi tôi đã hút gần hết điếu thuốc thứ ba thì ông lão mới xuất hiện. Ông chống chiếc gậy gỗ màu đen, bước đến bên cạnh tôi, bóng ông khuỵu xuống. Tôi vất vội điều thuốc rồi nhanh chóng đưa tay đỡ lấy thân thể nhỏ bé đang đổ sụp xuống của ông. "Mau đi thôi." Ông lão nói vội với tôi trong thanh giọng yếu ớt, nhìn vào sắc mặt của ông, tôi cảm nhận được một nỗi khiếp sợ vô cùng lớn. Đầu tay của ông lạnh ngắt, mạch gần như ngừng đập. Tôi có cảm giác được điều đó khi nắm vào tay của ông, vực ông đứng dậy. Trước Dream Tau nô máy, dù từ từ vụt đi trong đêm tối, ông dựa hẳn đầu vào vai tôi, như thể muốn được ngủ một giấc ngon lành vậy. Cả thân thể của ông lạnh ngắt như đá. Đừng ngoái lại phía sau, cứ chạy đi. Về núi voi đi, mật đạo của ta ở đó, ta cần có thuốc để trị thương." Tiếng ông cụ từng công nhẹ nhàng nhưng khó nhọc, "Tôi còn chẳng biết núi voi là ở đâu nữa." Nhưng như có ai đó sai khiến hai bánh bảo, chiếc xe của tôi cứ bon bon chạy qua từng rặng tre rồi băng qua những cánh đồng lúa xanh mượt. Trời đã bắt đầu sáng dần, người dân cũng đã dục dịch chuẩn bị đồng áng, ánh đèn leo lét từ những nóc nhà thưa thớt hắt ra, khiến cho khung cảnh càng trở nên rõ ràng hơn. Thế rồi, Trước mắt tôi khoảng chừng vài cây số là một dãy núi hình con voi đang phủ phục. Chiếc xe của tôi bắt đầu rung lắc nhẹ, nó giật giật vài cái rồi bắt đầu ngừng chuyển động hẳn. Hết xăng rồi, hết thật rồi. Không còn thời gian nữa đâu. Nó mạnh lắm rồi, mọng cộng ta về mật đạo, con cứ cầm cây gậy này đi, nó sẽ dẫn đường cho con, con nhắm mắt lại đi. Tôi cầm lấy chiếc gậy gỗ từ tay của ông lão, trông thì có vẻ bé nhỏ, nhưng không hiểu sao nó lại nặng đến thế cơ chứ. Ít ra thì nó cũng phải nặng đến 9-10 kg. Tôi dẫm từng bước trong khu rừng, trời còn chưa sáng hẳn nên tôi chưa có thể thấy những cây to mà tránh. Những đoạn khác có gai hoặc dây rừng là tôi chịu hẳn. Không dưới 10 lần tôi bị vấp phải gai. Chiếc giày thể thao của tôi không đủ dày nên những chiếc gai cứ thế đâm xuyên qua. Máu chảy rán dù cũng ngừng. Tôi vẫn mặc kệ mọi thứ, dù biết trong rừng rậm rắn rết nhiều, còn có cả vắt muỗi côn trùng độc, hàng tá những nguy hiểm, tôi vẫn cắn răng chịu đựng, thỉnh thoảng từ đằng sau tiếng ông rên lên. "Ta khát quá. Ông cố đợi chút nhé." xóc về tới nơi rồi. Có chút cử động trên vai, tôi đoán là ông gật đầu, người ông khá nhẹ nên tôi cũng không mất sức quá nhiều. Chẩn nhận rất là mình nói cái gì đó hơi sai. Bật đạo ở đâu? Chiếc gậy gỗ của ông bỗng giơ cao lên về phía trước rồi đâm thẳng vào một thân cây cổ thụ. Tôi cố dùng hết sức để kéo ra nhưng nó vẫn không chuyển động, vẫn cứ chờ chờ và chỉa về phía trước. Ông lão vỗ vỗ nhẹ vào vai tôi rồi nói, "Tới nơi rồi con trai." Tôi khẽ hạ người rồi quàng tay ra sau đỡ ông lão xuống. Ông lão cầm chiếc gậy từ phía tay tôi gõ 9 lần vào gốc cây đại thụ kia nói lớn. "Con chim rừng đi vắng, nhờ quan hộ canh nhà. Lão già, ta về." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net